Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không chín chương 75 tôn ca đại hôn. Ai dám gây dối ăn? Giả Côn ghi nhớ tại tâm, sẽ không cho lão sư mất mặt, Giả Côn chắp tay nói ra. "Tốt Giả Côn, ngươi mãi mãi cũng là lão sư trong lòng ưu tú nhất kỳ thật ta tôn ca không muốn nhất liền là làm ưu tú nhất cái kia, cho nên muốn bồi dưỡng em trai làm ưu tú nhất. Tốt sống bây giờ cũng có thể bồi dưỡng hai cái người vợ." Các nàng xem tới yếu ớt sáng vẻ. Nấu canh đều có thể cảm lạnh tiêu chảy. Tố chất thân thể không được. Xem ra chính mình muốn đem hai cái người vợ cũng gia nhập tu luyện đội ngũ bên trong đi. Dù sao có một cái thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu. Thật lo lắng các nàng có thể hay không bị gió thổi tan. Giả côn chính mình cũng muốn đi thay quần áo. Một bộ đại hồng bảo. Hết sức vui cảm giác cái chủng loại kia đỏ. Ngực mang hoa hồng lớn cách chủng loại kia. Dạ tần cũng đem trên người lễ phục thay đổi. Mặc vào trầm mụn áo bào màu đen. Khiến người ta cảm thấy có chút lạnh khúc. Hai huyên để đổi quần áo về sau liền ra ngoài đón khách. Dù sao cũng là thái tây huyện ưu tú nhất hải tử. Đến đây tham gia lễ hôn điển người vẫn là rất nhiều. Lúc này phong điển cùng nguyên trần hai người cũng tới thậm chí còn mang theo quà tặng. Hai người cũng là trong nhà cử hành xong lễ thành nhân, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Bởi vì nghe cha nói, Thái Kinh nhan gia tiểu nữ nhi lại có thể là giả tôn người vợ nhan mộ nhi. Đây chính là Thái Kinh nổi danh nhất nữ hài tử. Từ nhỏ đã phá lệ ưu tú. Liền liền thành viên hoàng thất đều vô cùng ra thích. Thậm chí có người nói, nhan mộ nhi về sau chắc chắn trở thành Thái Kinh chi hậu. Thế nhưng đột nhiên nhan mộ nhi liền biến thành ta tôn ca người vợ Phong Điền cùng Nguyên Trần cái kia phá lệ hưng phấn a Cưới vợ không có sai. Thế nhưng cưới một người phá lệ ưu tú nữ hài tử. Vậy chính là có tội. Bởi vì phải có thực lực kia đi xứng. Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm giác. Thái kinh người bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng sẽ đến qua ngăn cản tôn ca thành hôn. Lúc này liền cần chúc ta hai huyên để cho tôn ca cố gắng lên động viên Thái kinh người tính là gì, ta tôn ca hổ thu lắc một cái, này đông u đều phải chấn bên trên chấn động Tôn ca, tân hôn hạnh phúc. Nguyên Trần nhích miệng cười nói. Tôn ca liền là ngưu bức. Hôm qua trên đường mua một cái. Mà lại lại đưa tới cửa một cái. Nếu như không phải muốn chỉnh ta tôn ca. Đều nghĩ thành anh em ghét bái. ôn ca một chút lòng thành chớ để ý. Phong điển đưa ra trong tay hộp quà đồng thời lộ ra một bộ nụ cười thân thiện. Khách khí, khách khí đều đi vào đi. Giả côn biết này hai huyên để tâm tư. Nhưng từ nhỏ đến lớn. Liền không thành công qua. Nếu như có thể mà nói. Giả vờ để bọn hắn thành công một thoáng cũng là có thể. Sau lưng giả tần nhận lấy quà tặng, sau đó đăng ký tốt. Về sau nhưng là muốn hoàn lễ Rất nhanh dạ ra tiền viện đều ngồi đầy người Nói rõ giả côn Tại Thái Tây huyện lực ảnh hưởng a Còn có rất nhiều người Mang theo hài tử cùng đi Dùng sức tại hài tử bên tai nói Về sau muốn trở thành Giống giả côn nam nhân như vậy Hài tử liền nghi ngờ một câu Đầu chọc cũng tính sao Còn tốt giả côn không có ở Nếu là nghe được khẳng định lại phải buồn bực hơn mấy canh giờ. lúc này Đông Môn mộng nhìn xem hai cái con dâu, trong lòng cái kia đẹp a, bởi vì hai cái con dâu tại tướng mạo phương diện, thật không cách nào bắt bẻ, quá hoàn mỹ. côn côn thật sự là có phúc lớn a, có thể đồng thời cưới hạ đẹp như vậy nữ hài tử. nói thật, Diệp Ly hiện tại có chút khẩn trương, nhịp tim cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước kia xem phụ thân thuộc hạ thành hôn. Thấy bọn hắn khẩn trương. Trong lòng liền tốt cười. Rõ ràng mạnh như vậy. Lại tại lễ hôn điển thời điểm khẩn trương. Hiện tại cuối cùng đến phiên chính mình cũng có thể cảm nhận được thành hôn khẩn trương cùng thực lực không quan hệ. nhan mộ nhi đảo là đang nghĩ. Sư phó nói để cho mình làm một cách hải nước hải dân nữ nhân. Hiện tại coi như qua đi. Thật chính là đẹp mắt. Sư phó muốn khóc ngất đang bế quan thất đến mấu thân cho các ngươi đắp lên khăn đỏ cô dâu Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhu thuận ngồi đơn giản siêu cấp nghe lời Đông Môn Mộng chỉ thích như vậy con dâu đắp lên khăn đỏ cô dâu Đông Môn Mộng Un nhu hỏi Mộ Nhi cha ngươi hôm nay không có tới sẽ không phản nàn đi đối với Nhan ra bên trong sự tình Nhan Mộ Nhi hoàn toàn không biết. Hiện tại cũng chỉ có thể mù lăn lộn. Mấu thân cha bề bổn nhiều việc, mộ nhi thương cảm tại mộ nhi tới thời điểm cha đã đưa lên chúc phúc. Thật là một cái đứa bé hiểu chuyện. Đông môn mộng rất hài lòng nhăn mộ nhi lý do thoái thác, xem ra phu quân an bài quả thật không tệ. Một bên Diệp Ly nghe được nhăn mộ nhi bị khen. Trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu để cho cha ta đến, nói cho ngươi. trang diện kia cái kia bài diện. Được rồi. Đoán chừng sẽ bị cha hung hăng đánh một trận, không nói một tiếng liền thành hôn. Cho đến nay, còn chỉ có ta Diệp Ly dám làm như thế. Ngấm lại loại kia hậu quả, không rét mà run a. Bỗng nhiên, Diệp Ly cảm giác hai tay của mình bị Mấu Thân cầm. Lý Nhi, ngươi không cha không mẹ, về sau Mấu Thân liền lạc của ngươi Mấu Thân. Có chuyện gì liền cùng mẫu thân nói. Biết không nghe này ôn nhu lời nói. Diệp ly lòng có cảm xúc. Mẹ ruột của mình cũng không biết bao lâu không gặp. Mà lại rất lâu không nói giảng này cảm nhân bảo. Hiện tại nghe xong. Đều muốn cảm động chết rồi. anh ly nhi về sau nghe mẫu thân. Diệp ly ôn nhu nói. Hai cô bé thành công đem người bố trí biến thành yếu đuối nghe lời đi. Về sau coi như chỉnh tôn ca. Mẫu thân cũng sẽ không tin tưởng. Ngấm lại liền cảm thấy đáng giá. Hảo hải tử thời cơ nhanh đến chúng ta đi chuẩn bị một chút. U, V, G, W, W, M. Trong đại sảnh giả tôn cũng tại làm chuẩn bị cuối cùng, lộ ra có chút khẩn trương. Ta tôn ca tự hỏi cũng là tâm như chỉ thủy nam nhân, không nghĩ tới thành hôn loại chuyện này, vẫn là sẽ khẩn trương. Này cưới thành chính là không phải có chút qua loa Đều không có tình cảm gì Về sau muốn làm sao sống qua ngày Ngấm lại còn thật là khiến người ta buồn sầu Đông theo một tiếng chiêng vang Giờ lành đã đến giả côn hít một hơi thật sâu Chậm rãi đi ra đại sảnh Tại đại sảnh bên ngoài tạm thời xây dựng cái bàn Làm lễ hôn điển hiện trường Mặc dù đơn giản một điểm Nhưng cũng là một mảnh dụng tâm Ngồi ở phía dưới phong điền cùng nguyên trần nhỏ giọng trò chuyện với nhau. "Ta cảm giác hôm nay có việc." Phong điền thấp giọng nói ra. "Ta hôm qua mộng thấy Thái kinh người tới." "Huyết tẩy lễ hôn điền phong điền giật mình. Vậy chúng ta thì sao bị chặt thành mấy khối?" Theo Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi xuất hiện, lễ hôn điền hiện trường tràn ngập một cỗ cao trào mùi vị. dạ côn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấu thân lôi kéo hai cái người vợ chậm rãi tới chính mình cũng sắp thành làm chồng thế nhưng ta mới 16 tuổi a có phải là quá sớm hay không một điểm a nguyên Trần, ngươi nhìn các nàng bộ pháp có điểm gì là lạ phong điền rất nhanh liền phát hiện gì thường nguyên Trần trêu chọc trêu chọc tóc mai nếu như ta có nhan mổ nhi như thế người vợ hôm nay này cưới không thành được vì cái gì nguyên trần trắng phong điền liếc mắt có thể tiền đồ một chút sao đừng làm mất mặt xứng đáng trên đầu ngươi mũ tóc sao đông môn mộng đem con dâu rắc tại dạ côn bên người chính mình đứng ở bên cạnh cười nhìn xem chính mình bọn nhỏ đứng tại dưới đài dạ tần mang theo mỉm cười nhìn xem đại ca thấy đại ca thành hôn trong lòng cũng thỏa mãn dạ minh đứng ở bên cạnh vừa mới chuẩn bị bắt đầu gọi hàng. liền phát sinh ngoài ý muốn. Nhan mộ nhi hôm nay người nào cưới ngươi người nào chết một đạo âm lãnh lời lập tức vang lên tên đầu chọc này rất nguy hiểm Không chín chương 76 thái kinh người tới người còn chưa tới. Thanh âm tới trước. Rõ ràng người đến thực lực bất phàm. Thậm chí có thể theo thanh âm có thể phân rõ. Cái này người tuổi tác tương đối tuổi trẻ. Nhưng lời nói bên trong mang theo vô biên hung hăng cản quấy cùng bá khí. phảng phất ở trước mặt của hắn sự tình gì cũng không tính là sự tình tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ánh mắt mang theo kinh ngạc trọng yếu như vậy tháng ngày lại có thể có người tới cướp cô dâu đây cũng quá trắng trợn đi đến rồi đến rồi phong điền cái kia hưng phấn a vốn chỉ là đoán mò mà thôi không nghĩ tới lại thành sự thật nguyên trần nuốt một ngụm nước bọt tới đoạt nhan mộ nhi người Khẳng định là đến từ Thái Kinh, Thái Kinh là địa phương nào a? Thánh nhân dưới chân. Vô số người hướng tới địa phương. Ví như có thể tại Thái Kinh dừng chân. Đó chính là Quang Tôn Diệu Tổ. Hành sự cẩn thận, đừng nói lung tung Thái Kinh người chúng ta không đắc tội nổi. Nguyên Trần có chút khẩn trương, hướng phía bên người phong điền căn dặn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết, xem ra ta tôn ca hôm nay phải ăn thiệt thòi. phong điển nghe xong khói miệng giật một cái thì thào nói nhỏ ngươi lúc nào thì gặp qua côn ca thua thiệt qua nguyên trần cảm giác phong lão để câu nói này rất đúng vậy côn ca từ nhỏ đến lớn liền chưa ăn qua thua thiệt nhưng lần này có thể là thái kinh người tới như thế nào đi nữa côn ca cũng muốn ăn chút thiệt thòi đi lúc này dạ côn hít mắt nhìn xem thương không chỉ thấy chân trời chỗ xuất hiện điểm đen càng ngày càng gần Ta giả côn đại hôn Lại có thể có người tới cướp cô dâu Làm được bản thân giống đoạt người tình cảm Chân thành người giống như Trong lòng than nhẹ một tiếng Kỳ thật vẫn là rất lo lắng tới đoạt thân nhân Không biết đời chút nữa còn có thể hay không bình yên trở về Một bên giả tần nghiêm mặt phảng phất muốn cùng cái này người chém giết một phen Đại ca thành hôn Lại dám tới quấy rối thiên chu giả minh Cùng đông môn mộng liền bình tĩnh rất nhiều Kỳ thật trong lòng hơi có thể phỏng đoán. Tôn côn thành hôn sẽ không hết sức thuận lợi. Dù sao nhan mộ nhi tại thái kinh lực ảnh hưởng bất phàm. Nhưng dám ở tôn côn lễ hôn điển bên trên gây rối Hậu quả thật rất nghiêm trọng. Ít nhất dám đến. Liền không thể cho ngươi bình yên vô sự trở về nhìn một chút chương thiên thiên cùng tiểu lăng. Tay phải đều khoác lên trên chuôi kiếm Chỉ cần một câu. lập tức chém xếp những người này nhưng kết quả chính là người một nhà chạy trốn thái kinh vậy khẳng định là không thể ở nữa phu quân mổ nhi nhân tình tới diệp ly cảm giác này cướp cô dâu giành được thật là đúng lúc đang lo không có cơ hội chèn ép một thoáng nhan mổ nhi giả côn lông mày ngưng tụ diệp ly nói lời không phải là không có căn cứ dù sao đều tới cướp cô dâu Rõ ràng quan hệ đến cỡ nào không tầm thường a. Dù cho đầu không tóc dài cũng không muốn đầu dài cỏ xanh. Nhan Mộ Nhi ghém chút muốn đi ghéo diệt ly tóc. Cái này lão bà cư nhiên như thế vu oan chính mình đáng giận phu quân. Ta không có. Thật, ngươi phải tin tưởng Mộ Nhi. Tỷ tỷ ngươi sao có thể nhìn như vậy Mộ Nhi đâu? Vì đạt được phu quân vui vẻ. Cư nhiên như thế vu oan muội muội. muội muội thật đau lòng Nhan mộ nhi có thể là tinh thông nữ nhân ở giữa đấu tranh Tất cả những thứ này dĩ nhiên đều là sư phó giáo Chủ yếu là vì chiếm được nam nhân vui lòng Nếu để cho nhan mộ nhi sư phó biết Chính mình dạy dỗ đồ đệ Thế mà đối một vị tiểu chọc đầu dùng chiêu Còn dương dương đắc ý Chỉ sợ không phải bế quan Mà là tự bế Nghe được nhan mộ nhi Giả ôn cảm giác có chút đạo lý Diệp Ly hết sức khả nghi có chân ngoài Ly dán ý tứ Diệp Ly thầm mắng một tiếng Chính mình vừa mới vẫn là quá gấp Nhưng nhan mộ nhi phản kích thành công Cái này hồ mị tử hết sức xảo quyệt là tỷ tỷ cân nhắc không chu toàn Phu quân cùng mũi mũi có thể không nên suy nghĩ nhiều Diệp Ly chỉ có thể tạm thời lui một đợt Tiếp tục tranh chấp một thoáng đi đối với mình không ổn đến lúc đó còn lưng bên trên một cái áp phủ thanh xanh. vậy cũng không tốt. Nhan Mộ Nhi không nghĩ tới Diệp Ly thế mà tới một chiêu lấy lui làm tiến. Thật chính là co được sẵn được a. Ví như ngươi vừa mới lại cường thế tiếp, ta đây liền có thể để ngươi biến thành một cái nữ nhân áp độc. Ngươi cái kia điềm đạm đáng yêu người thiết lập ngựa lật xa. Mặc dù Diệp Ly không nói ra nói xin lỗi, nhưng ý tứ cũng không xê xích gì nhiều. Giả Côn cũng không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì hai cô bé này đều có vấn đề. Nguyên Trần, ngươi xem một chút Tôn Ca thế mà còn có tâm tình cùng Kiều Thê Đàm Tiếu Phong điền nhìn về phía trên đài Giả Côn. Đó là một mặt dễ dàng, còn cùng bên người Kiều Thê bắt chuyện Nguyên Trần thở hắt ra. Không nghĩ tới liền liền thái kinh người đến, ta Tôn Ca mày cũng không nhăn một thoáng. Liền đúng vậy a. Nói thế nào cũng là thái kinh người tới. Tôn ca cũng quá không nể mặt mũi. Tối thiểu cũng phải cấp cho tôn trọng đi. Đúng. Này thái độ vẫn là rất trọng yếu. Ít nhất hiện tại cũng được lộ ra nổi dần sáng vẻ. Người khác đều nói ác như vậy bảo. Ai ta tôn ca người tàn nhẫn không nói nhiều. Phong điền bất đắc dĩ một tiếng. Tôn ca ngươi liền đừng trang bức. Thái Kinh người A cũng không phải lần trước cái kia Phan Bình Bình. Lần trước đó là vi lão học sinh nể tình lần này chỉ sợ vi lão đều không có biện pháp đi. Theo hắc ảnh cấp tốc hướng bên này tới gần tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đây là một cố đẹp đẽ xe ngựa mà ngựa. Chính là quý tộc biểu tượng. Bạch Vũ Mã nhan mổ nhi tới thời điểm. Cũng là con ngựa này. Chẳng qua là này thất Bạch Vũ Mã là bày ra một đôi cánh lông vũ. Có chừng năm trưởng chi trưởng Sinh động trắng sáng trói theo cái kia cánh lông vũ bên trong phát ra. Cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Phía sau xe ngựa ngoại trừ tinh Mỹ trang trí bên ngoài. Tại màn cửa bên trên ấm hữu tính thì đồng đồng ra tại Thái Kinh đây chính là hết sức quan trọng đại gia tộc Tại Thái Kinh hoàng triều bên trong nhậm chức không ít. Thậm chí còn có một vị có thể là Quý Phi. Mấy năm này rất được thánh nhân sủng ái. Có thể nói đồng gia dòng dõi có thể tại toàn bộ Thái Kinh đi ngang. Đương nhiên. Có vài người cũng không thể đi trêu chọc, Cũng tỉ như ta tôn ca. Cái kia chính là Hoàng được mang ra đi tiết tấu. Tại xe ngựa chung quanh còn có hai người trẻ tuổi. Hai người đều cưới bạch vũ mã. Nhưng hai người bọn họ bạch vũ mã. Cánh lông vũ không có uổng phí sáng chói, Bắt đầu so sánh liền thiếu đi như vậy điểm cao quý. Nhưng cái này cũng không hề là rất trọng yếu. Chủ yếu bọn hắn có thể một tay rắc bạch vũ mã. Các cô nương thích nhất sáng này nam hài tử. Bạch vũ mã cái gì không trọng yếu, chủ yếu là phong độ nhẹ nhàng. tại xe ngựa bên tay trái. Là một vị tướng mạo anh tuấn nam tử. Sóng mũi cao. Tăng thêm cái kia mày kiếm. Thật chính là đẹp mắt. Cái này người tên là Đông Phương Sảng, chính là Thái Kinh Đông Phương Thế Gia. Bên tay phải nam tử tướng mạo không có kinh người như vậy. Ngũ oan ngay ngắn. Nhưng cả người tàn mát ra một cố lăng lệ khí tức. Xem ai giống như đều là đang nhìn sâu kiến giống như. Cái này người tên là Dạ Ngọc Thư. Chính là Thái Kinh Dạ Gia người. Chân chính dòng chính Dạ Ngọc Thư cùng Đông Phương Sảng cũng không phải đồng ca tiểu đệ. Hai người bọn họ đến. Chủ yếu là bán mặt mũi cho đồng ca. Chống đỡ giữ thể diện bởi vì đồng ca không phải người ngô. Đối phương cũng là dạ ra đích người. Nghe nói rất nhiều năm trước tại Thái Kinh náo qua sự tình. Có thể tại Thái Kinh gây dối. Còn có thể toàn thân trở ra. Đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn. Mà lại theo dạ ngọc thư khẩu bên trong biết được. Hắn này tiểu thúc cũng không phải thiện nam tín nữ người. Cho nên liền cũng mang theo một vị không phải thiện nam tín nữ người đến đây để phòng đột biến. Hôm nay đến đây, một phương diện tạo áp lực, một phương khác còn muốn lợi dùng vũ lực. Dạ ngọc thư vị này tiểu thúc thực lực sống như thực lực không tệ, giống như là kiếm vương thực lực. Cho nên lần này cố ý an bài một vị kiếm hoàng cao thủ đến đây trợ trận tên đầu chọc này rất nguy hiểm không chín chương 77 không hổ là thái kinh gánh hát xuất sinh vừa mới có thể hô lên câu nói kia. Cũng là có bên cạnh vị này kiếm hoàng công lao. Dùng thực lực của chính mình. Còn không thể hô lên xa như vậy. Trong xe ngựa hiển thì rõ xa hoa. Thảm đều là do cao dai giá thú ra lông chế. Mềm mại không nói. còn tản mát ra một cố nhàn nhạt mùi thơm ngát đồng ca thoạt nhìn rất trẻ trung chỉ sợ chỉ có 18 tám lộ ra vẫn tương đối ngây ngô màu vàng kim mú tóc biểu tượng quyền thế chuẩn xác mà nói cùng hoàng thất có liên hệ đều có thể đeo màu vàng kim mú tóc đồng ca cô cô là quý phi cho nên đồng da có đeo màu vàng kim mú tóc quyền lợi đồng da tiểu bối đặc biệt ra thích màu vàng kim mú tóc Mang theo ra ngoài liền là một loại vinh quang. Phản phất trên mặt mạ kim giống như. Tất cả mọi người xem chính mình cũng đến khom người hành lễ. Lúc này đồng ca nhìn chăm chú bên người kiếm hoàng. Trong lòng một chút có chút thấp thỏm. Thái kinh kiếm hoàng cường giả nói không có. Giống như cũng không phải. Nhưng mong muốn mời đến một cái kiếm hoàng cường giả. Cũng rất khó. Dù sao đi đến kiếm hoàng thực lực. Người đều là rất cao ngạo, mà lại phần lớn kiếm hoàng cường giả tụ tập tại thiên la viện bên trong. Thiên la viện có thể là thái kinh nhất lực lượng thần bí, Dù cho cường đại tới đâu ra tục, đều sẽ không đi trêu chọc thiên la viện. Ở trong đó có thể là có một mảnh kiếm hoàng. Đoán chừng một cách bình thường quét xác cũng là một vị kiếm hoàng. Mà người viện trưởng kia, nghe nói đều là kiếm tôn cấp bậc nhân vật. Hủy thiên diệt địa toàn bộ Thái Kinh có thể đi đến kiếm tung Một cái tay liền có thể đếm đi qua Thánh nhân liền là bên trong một cái Hôm nay còn cần xin nhờ tiền bối Đồng ca chắp tay nói ra Biểu hiện vẫn tương đối thành kính Dù sao đồng ca cũng không phải người ngu Tại Thái Kinh đồ đần sống không quá lâu Yên tâm đi, việc nhỏ mà thôi Xíp bằng ở nam nhân bên cạnh tử tốn nói Vẻ mặt bình thản không có gì lạ Hiện lộ rõ ràng kiếm hoàng phong thái Đồng ca nghe được câu này Trong lòng cũng ổn Một cái huyện thành nho nhỏ Xem ta hôm nay làm sao trà đạp vừa nghĩ tới nữ nhân yêu mến muốn gả cho người khác Trong lòng liền không thoải mái Còn nhớ rõ trước đó Mộ nhi đều ám chỉ chính mình Đã đối với mình cảm mến Kết quả mấy ngày không thấy. Đi nhan ra tìm. Lấy được tin tức lại là như vậy. Kém chút sẵn đến bảo tàu không nói hai lời. Liền kéo lên hương để trợ trận. Trực tiếp tới cướp cô dâu. Không thể không nói trước kia nhan mộ nhi tương đương sẽ bắt nam nhân tâm. Đây cũng là tại cho mình lưu đường lui. Cố ý ám chỉ đồng ca. Chính mình đối với hắn cảm mến. Nhưng lại không nói thành hôn sự tình. Nghĩ liền là nhường đồng ca tới cướp cô dâu. Vì cái gì nhan mộ nhi không nói thẳng đây. Một phương diện nhan mộ nhi muốn báo thù cái này giả ra. Suy nghĩ thế mà đánh tới ta nhan mộ nhi trên đầu. Cướp cô dâu thời điểm khẳng định sẽ hung hăng nhục nhã giả ra một phen. Lại có. Đồng ca cướp cô dâu sự tình nhất định oanh đồng thái kinh. Như vậy chính mình người bị hại này. Khẳng định như vậy đạt được toàn bộ thái kinh thương hại. Danh vọng nhất định nước lên thì thuyền lên Kế hoạch xác thực rất tốt Thế nhưng nhan mổ nhi không có tính tới Trên đường gặp được một con mèo yêu Mà lại là một đầu có thể hóa thành hình người miêu yêu Chết oan chết vùng Lúc này ba thất bạch vũ mã đã đến lễ hôn điển vùng trời Khí thế bàng bạc để cho lòng người hết sức trầm trọng Chẳng qua là nhan mổ nhi có chút ảo não Kéo một buổi tối Khí tức có chút tiết lộ Mặc dù người vô phương cảm giác được Thế nhưng giá thú có thể cảm giác được này bạch vũ mã mặc dù không phải yêu Nhưng cũng là huyền giai giá thú Cho nên gặp được mạnh mẽ yêu loại Đều sẽ có thần phục động tác tỉ như hai cái móng trước quỳ xuống để bày tỏ thần phục Nếu như này ba con ngựa quỳ bên này người đều sẽ bị hoài nghi Giá thú sẽ chỉ quỳ lại yêu loại đây là nhan mộ nhi không muốn nhìn thấy tràng diện Cho nên không đợi Bạch Vũ Mã có huỵ xuống động tác, Nhan Mộ Nhi lập tức bắn ra một đạo khí tức rực dịp. Loại khí tức này chỉ có giá thú có thể cảm giác được. Nhưng một bên Diệp Ly hơi nhíu lên mày ngài, cảm giác Nhan Mộ Nhi có cái gì tiểu động tác, nhưng lại không có chứng cứ gì. Cái này hồ mỹ tử đang chơi cái gì, Dạ Ngọc Thư cùng Đông Phương Sảng hai người nhìn xuống tất cả mọi người, cảm giác thật thoải mái. Phản phất hai tay nắm những người này mệnh số Loại chuyện này tại Thái Kinh cũng không dám làm Nhưng vào đúng lúc này Dưới hông bạch vũ mã đột nhiên trở nên sao động tê tây tê, tê bạch vũ mã phát ra kinh thiên gào thét phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi Trong mắt che kín hoàng sợ Giả côn vốn cho Rằng đối phương sẽ trắng trợn quyết tử Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Này còn chưa bắt đầu Tòa kỳ của bọn hắn cũng là xảy ra vấn đề. Ngươi để cho ta tôn ca làm sao bày ngay ngắn hảo tâm thái cùng các ngươi đàm phán. Nguyên Trần lúc này nhìn không được nói ra, ta thật hoài nghi bọn hắn là vì lễ hôn điển cao trào đến đây trở hứng. Ta cũng có loại cảm giác này. Phong điền thì thảo nói ra, bởi vì trên bầu trời đang đang biểu diễn nhân mã tách rời. Ba thước bạch vũ mã điên cuồng giấy rua. Tại lễ hôn điển vùng trời điên cuồng loạn chuyển. Tựa như trong huyện gánh hát người giống như. Không biết trong đám người người nào hô một tiếng. Tốt kết quả còn có một người khác hô ứng. Sau đó liền là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nay biểu diễn không tệ a, Thế mà liền bạch vũ mã đều làm ra đến. Dạ ra thật sự là nhọc lòng a, Còn thật sự cho rằng là thái kinh người tới cướp cô dâu. Kết quả là một tuần kỳ a. dạ ra thật sẽ chơi đem chúng ta đều giật nảy mình lúc này dạ minh quay đầu nhìn về phía đông môn mộng phàng phất tại nói đây là ngươi an bài kinh hỉ đông môn mộng trợn trắng mắt biểu thì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra dạ côn nhìn lên bầu trời nhẹ nhẹ thở hắt ra trong lòng thăng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực bạch vũ mã vì sao lại trở thành quý tộc la thích một mặt là cái kia thánh khiết bề ngoài một mặt khác là ôn hòa, tốt thuần phục, cho nên dù cho là tiểu hài tử cũng có thể yên tâm cưới đi lên chơi đùa. Ba người này chỉ là vừa mới đi đến kiếm sư, ngự không còn rất sớm, có thể trên không trung chiến đấu, chỉ có kiếm hoàng, đông phương sảng cùng dạ ngọc thư nguyên bản cảm giác rất tốt. Thế nhưng hiện khi nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng vỗ tay, còn có tiếng khen. trong lòng cái kia hận a này chút đê tiện người thế mà đem chính mình xem thành con hát đã lớn như vậy còn không có bị thua thiệt như vậy hai người rất nhanh liền bị xoay ngất cùng vốn là không thích ứng điên cuồng như vậy xoay quanh vòng đều nghĩ nôn mửa không có ngự không năng lực hai người trực tiếp hạ xuống may mắn đạt đến kiếm sư bằng không thì như thế ngã xuống khẳng định đến thương cân đồng cốt Chỉ thấy hai người hạ xuống vị trí vẫn là giữa đám người Đông phương Sảng cùng dạ ngọc thư đột nhiên phát hiện Trước mắt sân đen trở nên có chút đáng yêu Nếu như các ngươi nếu là dám tiếp Liền tha tính mạng của các ngươi mọi người ngẩng đầu nhìn hai người Cảm giác bọn hắn hẳn là sẽ biểu diễn một cách như thường rơi xuống đất Gánh hát có đôi khi cũng có thể như vậy Thế nhưng độ cao không có cao như vậy mà thôi Cho nên tất cả mọi người tản ra đừng quấy dày người khác rơi xuống đất. Phanh phanh hai tiếng. Tất cả mọi người sợ ngây người lần đầu trông thấy có người dùng đầu chạm đất thật là lợi hại. a. lúc này nếu như không có tiếng vỗ tay. Vậy có phải hay không quá có lỗi với bọn họ biểu diễn tốt ngươi là ta gặp qua lời hại nhất. Không hổ là thái kinh gánh hát. Ngưu bức chỉ thấy dạ ngọc thư cùng đông phương sảng đầu hướng. Tứ chi bày ra một cái quái gì tư thế. Phảng phất tại khoai khoang chính mình giống như tên đầu trọc này rất nguy hiểm không chín chương 78 ngươi chờ. Chớ đi nguyên trần lúc này cũng hoài nghi. Đây thật là Thái Kinh gánh hát cảm giác có điểm giống. Nếu thật là tới gây chuyện, ta ta cũng không biết hình dung như thế nào. Phong Điền lắc đầu. Cảm giác Thái Kinh người cũng chỉ đến như thế. này cướp cô dâu còn chưa bắt đầu liền xong rồi đông phương sảng lúc này đầu ấp vang ong ong như thế ngã xuống cho dù là cái kiếm sư cũng chịu không được a một cố choáng váng cảm giác chiếm cứ trong ấp đông phương sảng trực tiếp hôn mê bất tỉnh một bên dạ ngọc thư thấy đông phương sảng thế mà lựa chọn ngất đi cũng có thể đoán được đối phương ý tứ loại thời điểm này cũng chỉ có ngất mới có thể giải quyết vấn đề Còn tốt vừa mới tới thời điểm. Không có cho biết tên họ. Loại chuyện này nếu như truyền đến Thái Kinh. Khẳng định sẽ trở thành làm giữa quý tộc đàm tiếu. Về sau còn dám đi học viện sao cho nên hiện tại ngất đi là lựa chọn tốt nhất. Vì sao lại xui xẻo như vậy dạ ngọc thư ngất. Vẫn là đưa lưng về phía dạ ra người. Bởi vì dạ ngọc thư không muốn để cho dạ ra người thấy chính mình. Nếu như tiểu thúc nhận ra mình làm sao bây giờ Đứng ở xung quanh người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Này đây là có chuyện gì ầm theo vùng trời một tiếng nổ tung Tất cả mọi người tầm mắt đặt ở đỉnh đầu Chỉ thấy chạy như bay xe ngựa đã nứt ra Một vị ăn mặc trường bào màu xanh nam nhân Tay cầm một vị ăn mặc hoa lệ nam tử Này loại tư thế tựa như sách xuống tới thân là kiếm hoàng Lúc này đứng ở trong tư không Trong tay còn có đồng gia công tử Mặc dù dạng này mang theo Giống như có chút không tôn trọng người khác Nhưng ngươi nhường lão tử làm sao bây giờ Ôm eo của hắn thật có lỗi Bản kiếm hoàng làm không được a. Hiện tại đồng ca có thể nhìn xuống tất cả mọi người Thế nhưng đầu của mình đều muốn rút vào áo bào bên trong Bởi vì phía sau kiếm hoàng mang theo chính mình cái này kiếm hoàng có phải hay không tới hại ta ta có thể là tới cướp cô dâu ngươi dạng này để cho ta mặt mũi bày ở chỗ nào ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bọn hắn nhìn mình ánh mắt không có e ngại sao ta tạo nên tới không khí toàn bộ bị làm rối loạn cúi đầu xem nhìn mình hai cái hảo hương đệ thế mà đã nghĩ tới vừa mới chính mình nói đồng ca cảm giác tốt xấu hổ a thân còn chưa bắt đầu đoạt liền đã bỏ mình hai cái Còn có sau lưng kiếm hoàng. Ngươi muốn mang theo ta đến trời tối sao còn không thả ta xuống khó trách vào không được thiên la viện. liền ngươi đầu óc này. Là tu luyện thế nào đến kiếm hoàng đồng ca cũng xem như tính tình tốt. Nếu như đổi thành một cách tính tình kém. Đã đối kiếm hoàng mãnh liệt thảo. Thả ta xuống đồng ca cuối cùng nhìn không được nói ra nói sớm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn như thế này. Này còn cần đến nói sao ngươi vào không được thiên la viện là có nguyên nhân kiếm hoàng rốt cuộc mang theo đồng ca rơi xuống Người chung quanh tranh thủ thời gian tản ra Chỉ cần là cá nhân đều biết Có thể bay trên trời Đều không phải là dễ trêu Rơi trên mặt đất đồng ca lập tức chỉnh lý tốt ăn mặt Hôm nay mặt mũi này xem như mất hết Mộ nhi khẳng định đối với mình rất thất vọng dạ côn hơi hơi thở phào một cái Các ngươi cuối cùng biểu diễn xong. Bắt đầu tiến vào chính đề. Ta tôn ca đã chờ thật lâu. Bắt đầu đi. Không cần để cho ta tôn ca thất vọng người đến người nào một bên Dạ tần trầm giọng quát. Mặc dù các ngươi làm một chút không hiểu thấu trò xiếc, Nhưng ở trong đó khẳng định có ý khác. Đừng cho là ta dạ tần không nhìn ra đồng ca nhìn về phía bên cạnh Dạ tần. liền thích ngươi vấn đề như vậy ta chính là ngay tại đồng ca nghĩ từ báo ra thế thời điểm Đột nhiên ý thức được một sự kiện Nếu như không có xảy ra bất chắc Cái kia tất nhiên là tốt thế nhưng phát sinh dạng này ngoài ý muốn Lại tự báo ra thế Đây không phải cho gia tộc hổ thẹn sao nhìn một chút giả huyên cùng đông phương huyên Đã thông minh lựa chọn té xỉu đi qua ta chính là mộ nhi người ngưỡng mộ đồng ca đứng chắp tay muốn đem hình tượng của mình phản hồi tới ồ giả côn ồ một tiếng chàng diện một thoáng liền an tính. giả côn đang chờ đối thủ tiến công mà đồng ca hoàn toàn không hiểu rõ vì cái gì tên đầu trọc này như thế bình tĩnh hắn không nên tê u vinh quy quy cường Dẫn phấn nộ sao sau đó chất vấn chính mình sao sau lưng giả minh cùng đông môn mộng liếc nhau Trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ Quá thất vọng rồi hiện tại thái kinh hài tử thật sự là càng ngày càng kém Bởi vì chàng diện quá an tính hiện lộ rõ ràng một cỗ xấu hổ mùi vị Dù sao cho tới bây giờ chưa thấy qua an tính như thế cướp cô dâu Ấm đạo lý tới nói Cướp cô dâu đều là rất hoan Vì nữ nhân đủ loại chém giết Nhưng nhìn xem hai vị này Các ngươi đang dùng ánh mắt cướp cô dâu sao khán giả biểu thị Có thể tới điểm cao trào sao còn như vậy Chúng ta nhưng là muốn đi Nói chuyện a, ta đứng ở chỗ này rất xấu hổ a. Sau lưng kiếm hoàng không chịu nổi Có thể cướp cô dâu đoạt thành cây sảng này cũng chỉ có các ngươi Đồng ca không biết vì cái gì, rất muốn đánh cứt sau lưng cái này kiếm Hoàng A. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Ta đang dùng ánh mắt cho đối phương tạo áp lực sao phụ thân nói qua. Nam nhân ở giữa chiến đấu. Theo ánh mắt bắt đầu. Mộ nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Đồng ca tạm thời cải biến sách lược chọc dẫn tên đầu chọc này. Lời này vừa mới vừa nói xong. nhan mộ nhi đột nhiên rót vào giả côn trong ngực. Hung hăng ôm lấy Phu quân Ta bụng lại đau Vừa mới nhăn mộ nhi cứng ép tán phát khí tức Mà lại là áp chế đến thần không biết sự không hay Dẫn đến lại không cách nào áp chế thuốc sổ A, vậy làm sao bây giờ phu quân ta sắp không nhìn được nữa Nhăn mộ nhi đều muốn phóc Nếu như tại đây bên trong sập Chờ sau đó liền đi treo cổ tự tử tự vận Tại đây cái tiểu chọc đầu trước mặt mặt mũi hoàn toàn không có, có thể là người khác còn chưa nói xong a. đừng để ý tới hắn, chờ sau đó trở lại hắn nói có được hay không. Phu quân, ta thật muốn không xong rồi. Dạ tôn cảm thấy nhan mộ nhi cũng không là giả vờ, giống như là rất thống khổ giống như. nhìn một chút cướp cô dâu năm, dạ tôn cũng có chút thương hại hắn, mới vừa tới thời điểm cỡ nào bá khí. Đồng ca nhìn xem khuyên đảo tại đầu chọc trong ngực nữ hài. Này không phải là mộ nhi đi Mộ nhi là cỡ nào cẩn thận nữ hài Làm sao lại động tác như vậy Khẳng định là bên cạnh cái kia Diệp ly phát hiện cướp cô dâu nam thế mà nhìn mình Này người có bị bệnh không quay đầu bỏ qua Đồng ca xứng sờ Hai cái này đến cùng ai là mộ nhi a? Hình thể đều không khác mấy Mang theo khăn đỏ cô dâu cũng không biết ai là Vậy ngươi đi nhanh về nhanh a. nhan mổ nhi rất muốn đập chết tên đầu trọc này ngươi chẳng lẽ sẽ không đau lòng nữ hài tử à ta có thể là vỡ ngươi đi không được van ngươi phu quân nhan mổ nhi đều mang theo tiếng khóc nức nở nói chuyện đời này đều không khó thụ như vậy qua giả côn bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy nhan mổ nhi hướng phía đồng ca tử tốn nói ngươi chờ một chút a ta đi một lát sẽ trở lại chớ đi Nghe nói như thế, tất cả mọi người lòng sinh ý sùng bái, không hổ là Thái Tây huyện ưu tú nhất, bị người đoạt. Thân đều như thế bình tĩnh, còn bá khí hồi phục. Phàng Phất Tại nói. Ngươi đừng đi. Chờ lão tử trở về giết chết ngươi nguyên trần nhìn xem tôn ca ôm côn tàu tạm thời rời đi. Lên tiếng hô. Ôn Ca ngưu bức tên đầu chọc này rất nguy hiểm, không chín chương 79 sảng ca biểu thì không phục, đây là nguyên trần phát ra từ nội tâm kêu gào. Đối mặt thái kinh người tới, thế mà còn có thể gặp nguy không loạn, vững như bàn thạch. Chỉ sợ cũng chỉ có ta Ôn Ca mới có thể như thế. Tiểu tử ngươi cho ta Ôn Ca chờ lấy, ta Ôn Ca đi một chút sẽ trở lại. Phong Điền lập tức hướng phía Đồng Ca hô, ngươi nghĩ làm ta Ôn Ca Cái kia còn phải xếp tại huyên để chúng ta hai đằng sau dưới đài giả tần cười khẽ một tiếng. Đại ca vẫn là như của A. Thật không biết còn có chuyện gì có thể làm cho đại ca có cảm xúc bên trên gần sóng. Nhưng mà dạ minh cùng đông môn mộng không nói gì. Bất quá cảm thấy côn côn vẫn là rất tỉnh táo tại xử lý. Về sau cùng tần tần đi an khang châu. Cũng có thể hơi yên tâm một điểm. Lúc này đồng ca hô hấp có chút gấp rút. Trên ngực hạ chập trùng. Cách này tử quang đầu xem thường người thế mà còn để cho mình chờ lấy ta đồng ca tại thái kinh mũi vỉnh lên trời không nói. Ai dám để cho chúng ta xem ra không thấy điểm huyết. Các ngươi là không biết ta đồng ca lợi hại tiền bối. Đến lượt ngươi ra tay rồi đồng ca tử tốn nói. Nỗ lực khắc chế trong lòng phẫn nộ. Vẫn phải giả bộ như đắc thể bộ dáng, Đứng sau lưng đồng ca kiếm hoàng nghi ngờ một tiếng. ra tay ngươi không cướp cô dâu sao đồng ca kém chút không có bắn ra một ngụm lão huyết ngươi cần phải để cho ta nắm lời nói được rõ ràng ngươi mới có thể làm sao để bọn hắn biết sự lời hại của ta hiểu không há dạng này a ngươi nói sớm a đồng ca đã không muốn lại biểu đạt cái gì nhanh lên làm việc đi ta nhanh không kềm được nhưng mà đợi một chút sau lưng kiếm hoàng một mực cũng không có đồng làm Cái này khiến đồng ca đã đến phát điên diệp. Ngươi đang làm gì chở ngươi à? Kiếm hoàng nhẹ nói ra. chờ ta làm gì ngươi không phải muốn để bọn hắn hiểu biết sự lợi hại của ngươi sao phúc trời ạ? Ta đồng ca rất muốn chết a mình rốt cuộc thuê một cái gì người à nếu không phải hắn có thể phù không? Thật hoài nghi hắn là một cái giả kiếm hoàng. Dùng đồng ca tư lịch. Nghĩ tiếp cận kiếm hoàng có chút độ khó. Chớ nói chi là nhường kiếm hoàng làm việc Tự á đồng ca chỉ có thể đi thuê song binh hiệp hội thỉnh người Sau đó xin mời như thế một cái kiếm hoàng Thế nhưng hiện tại tưởng tượng Chờ chuyện này kết thúc về sau Nhất định phải đi thuê song binh hiệp hội hung hăng cho ngươi xoa bình mà dạ ngọc thư cùng đông phương sảng còn tưởng rằng đồng ca mặt mũi lớn như vậy Thế mà an bài một cái kiếm hoàng tới Trong lòng cũng là bội phục uy đến cùng còn đoạt không đoạt đúng đấy rượu mừng đều không còn uống nếu không một bên đoạt vừa ăn còn có thể chở chở hứng đoàn người nhóm nói đúng không đồng ca vẻ mặt cứng đờ lắc đầu một đám không có thấy qua việc đời giã dân cho ra ngơ đây là tại chơi a ví như ta đồng ca cho biết tên họ dọa đến các ngươi tè ra quần giết vài người chấn nhiếp một thoáng nghe chung quanh những cái kia dân đen kêu gào đồng ca đã không thể nhịn được nữa Kiếm hoàng trầm mặt một chút Sau đó nhẹ nói ra Dựa theo khế ước chế định Chủ thuê nhận được sinh mệnh thời điểm nguy hiểm Mới có thể phản kích Thân là một tên hợp cách lính đánh thun Không thể tùy tiện giết người Đây chính là xúc phạm thái kinh luật pháp Vậy ngươi còn có thể làm gì đồng ca lời nói càng ngày càng băng lãnh Từ vừa mới bắt đầu còn gọi tiền bối Đến bây giờ trực tiếp xưng hô ngươi Giúp ngươi hơi chấn nhiếp một thoáng Kiếm hoàng nhẹ giọng cười nói Một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ trên người hắn tản ra Trình viên hình nhào về phía mọi người xung quanh Một vị kiếm hoàng phát ra khí tức Dù cho chẳng qua là một chút xíu Cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận Chắc chắn thất khiếu chảy máu mà chết Đây là muốn giết sạch tất cả tiết tấu giả minh sầm mặt lại Đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh bước Trực tiếp đem kiếm hoàng phát ra khí tức thổi đi Mọi người xung quanh không nói Mặc dù vừa mới không bị đến khí tức trùng kích Nhưng này áp lực kinh khủng đã để chính mình không thở nổi Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Đồng ca rất hài lòng hiện tại tình huống này Cướp cô dâu nên lộ ra cách biểu tình này đến lúc đó nhớ ký đánh khen ngợi Vậy phải xem ngươi biểu hiện Đồng ca hiện tại cũng không muốn cho hắn mặt mũi. Kiếm hoàng vẻ mặt hơi hơi chìm xuống. Không cho khen ngợi. Ta giết cả nhà ngươi đông môn mộng lúc này giọng dịu dàng hô. Các vị. Có chút việc tư muốn xử lý một chút. Hôm nay liền đến nơi đây đi. Cảm tạ đoàn người tới tham gia con ta lễ hôn điển. Nghe xong có thể đi. Mọi người cũng là thả cách tâm đến đi nhanh lên nếu ngươi không đi, sợ đi không được. Phong Điền cùng Nguyên Trần còn muốn lưu lại nhìn một chút tình huống, nhưng thực lực không cho phép làm như vậy à. Vẫn là tranh thủ thời gian lưu đi đáng tiếc vô phương mắt thấy ta côn ca phong thái rồi. Đồng ca cũng không có ngăn cản đi cũng tốt, có một số việc vẫn là muốn bảo mật. Bất quá vi lão cũng chưa đi, một thân một mình tại uống rượu lấy. Dạ Ngọc Thư có thể cảm giác được tất cả mọi người đi, xem ra chính mình là thời điểm theo trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ thấy giả ngọc thư lắc đầu chậm rãi đứng lên tóc có chút ngồn ngang có sai lầm thái kinh công tử hình ảnh. Đồng ca thấy giả ngọc thư đi lên. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bọn hắn đi lên. Có thể trợ giúp chính mình. Cái này kiếm hoàng hết sức không đáng tin cậy. Giả ngọc thư lắc lắc đông phương sảng nhỏ giọng nói ra đừng giả bộ nhanh lên một chút người đều đi. Nhưng mà Đông Phương Sảng không có có phản ứng chút nào, người khác có thể là thật ngất đi. Dạ Ngọc Thư cũng phát hiện, bất đắc dĩ xuất ra một cái bình nhỏ mở ra, đặt ở Đông Phương Sảng dưới mũi. Chỉ thấy Đông Phương Sảng nắm thật chặt lông mày, đột nhiên ngồi dậy, đây là đâu, ta đang làm gì? Khục Dạ Ngọc Thư ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Đông Phương Sảng đừng ném thái kinh mặt mũi. Đông Phương Sảng nhìn một chút vui đài. nghĩ tới chính mình cùng đồng ca tới cướp cô dâu vỗ vỗ áo bào đông phương sảng đứng chắp tay nhưng lại cho người ta một cỗ mắt nạn công tử cảm giác tóc có chút ngồn ngang mũ tóc đều nát mổ nhi đừng sợ ngươi sảng ca tới cứu ngươi đông phương sảng hướng phía trên đài diệt ly kêu gào hai tay giương ra đùi phải đạp một cái một tấm hoàn mỹ lại duy mỹ hình ảnh xuất hiện Anh Tuấn Nam tử hướng phía nữ nhân yêu mến lướt tới. Khóe miệng còn mang theo nụ cười tự tin. Âm làm sao bay tới, lại là thế nào bay trở về đông phương sảng ngã trên mặt đất lại ngất. Dạ tần hít sâu một hơi. Tẩu tẩu tốt bảo lực A trong đầu không khỏi xuất hiện một tấm hình ảnh. Đại ca bị tẩu tẩu tựa như mấu thân đối đãi cha một sẵn. Đại ca vẫn là hướng đi tra lối của A. Diệt ly sốt ruột vô cùng. thành hôn đụng phải cướp cô dâu coi như xong. các ngươi còn đoạt sai không mang theo đầu ấp ra cửa đó. À đông phương sảng biểu thì oan uổng, từ đầu ngất đến đuôi. ai biết a? mộ nhi ngươi làm cái gì vậy? dạ ngọc thư hướng phía diệp ly quát tháo. quá không ra gì đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp mắt, liền có thể muốn làm gì thì làm. đồng ca đã đoán được một điểm. cách này người hẳn không phải là mộ nhi. Vừa mới cái kia bị ôm đi hẳn là mộ nhi Dạ huyên cái này không phải mộ nhi Đồng ca nói nhỏ một tiếng Vậy nàng là người nào Đầu chọc một cái khác người vợ Dạ Ngọc Thư một mặt kinh ngạc Cái gì ngươi nói là mộ nhi cùng những nữ nhân khác cùng nhau gả cho đầu chọc Tên đầu chọc này rất nguy hiểm Không chín chương 80 đến từ đầu chọc Dù hoạt mộ nhi nhất định là nhận lấy uy hiếp mới như vậy Mộ Nhi không phải nữ hài tử như vậy. Trước đó còn cùng ta hoa tiền nguyệt hạ. Cầm đuốc soi trường đàm. Đồng ca thì thảo nói nhỏ, không nguyện ý tin tưởng. Dạ Ngọc Thư không nói chuyện. Cũng là không muốn đà kích đồng ca. Cái kia nhăn mộ Nhi cùng ai không có hoa tiền nguyệt hạ qua. Nhìn một chút cái kia đông phương sảng. Đoán chừng cũng cùng hắn hoa tiền nguyệt hạ qua. Nói không chừng lần này cướp cô dâu đều là cái kia nhan mộ nhi một tay bày kế Các ngươi đều chiếm hữu nàng hợp lý vậy cái này là ai dạ ngọc thư nghi hoặc hỏi Đông phương Sảng nói thế nào cũng là vừa vặn tiến dai đến kiếm sư Thế mà bị một quyền đánh ngất xỉu Không biết Dạ ngọc thư nhìn về phía dạ minh cùng đông môn mộng Tiểu thúc cùng tiểu di Nhớ ký vẫn là lúc còn rất nhỏ gặp qua Đoán chừng bọn hắn đều không biết mình Tại dạ ngọc thư trong trí nhớ Tiểu thúc tiểu di phản rời gia tộc Theo gia phả bên trên xóa tên Chính là là dạ gia đích xỉ nhục Phàm là dạ gia tử để đều hận không thể tới mấy ngụm nước bọt Dùng tỏ tâm ý Mà có dạng này tiểu thúc cùng nhỏ thẩm Dạ ngọc thư cũng thấy một cố xấu hổ Làm sao còn có mặt mũi sống trên cõi đời này Thật không muốn để cho người khác biết chính mình cùng bọn hắn có quan hệ. Ngươi là ai biết ngươi đánh người nào không giả Ngọc Thư hôm nay tới. Cũng có nhục nhã ý tứ. Dù sao từ nhỏ quán thâu tư tưởng liền là như thế. Nói thật, Diệp Ly đều không muốn trả lời như thế ngô xuẩn vấn đề. Phu nhân ta muốn đánh ai liền đánh người đó Diệp Ly lời đến khóe miệng. Bên cạnh liền vang lên giả côn thanh âm. Thật sự là đủ mùi vị. Nhưng Diệp Ly trong lòng vẫn là hết sức thoải mái. Tính ngươi tiểu chọc đầu còn biết nói chuyện. Giả côn chậm rãi đi đến đài, đi theo phía sau nhan mộ nhi, chẳng qua là tư thế đi vẫn có chút xinh đẹp nha. Tại giả côn trong lòng. Nếu tiến vào ta giả ra môn. Cái kia chỉ có bị ta côn ca khi dễ phần. Người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Vô luận hai cô bé này có mục đích gì? Ít nhất hiện tại là người một nhà không giúp gia đình Chẳng lẽ bang người ngoài sao dạ tần lần đầu thấy đại ca thái độ cường ngạnh như vậy Xem ra đại ca vẫn là hết sức la thích tẩu tẩu đó a. Làm tẩu tẩu ra mặt đây nhan mộ nhi liền buồn bực chính mình liền đi ghéo cái bụng Làm sao cảm giác cái này lão bà được sủng ai giống như Chính mình phải nghĩ cách biện pháp mới là Nhìn một chút giả minh cùng đông môn mộng đều ngồi tại đằng sau đầy vẻ xem trò đùa. Tốt, ta trở về tiếp tục đi. Dạ côn chắp tay hỏi bị ánh. Mặt trời chiếu đầu chọc lộ ra phá lệ sáng ngời. Nếu như Nguyên Trần cùng Phong điền còn ở đó. Ta đây nói cho ngươi. Mông ngựa vang vang lên. Đều có thể nắm tôn ca thổi tới bầu trời. Lúc này thiếu đi này hai cỗ thanh âm thật đúng là có điểm tiếc núi a Đồng ca căn bản là không có hứng thú cùng giả côn nói chuyện với nhau. Hướng phía nhan mộ nhi thâm tình nói ra. Mộ nhi. Ta tới. Chúng ta trở về đi. Phu quân này người có bệnh, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Nhan mộ nhi cũng không nhận ra, nhưng cũng không thể nói không biết a để lộ làm sao bây giờ. Một bên diệt ly lựa chọn lặng lặng nghe. Chờ bản tôn tay cầm ngươi nhược điểm. Hắc hắc cùng bản tôn chơi ngươi còn non một điểm Giả tôn có đôi khi thật không quen nhan mổ nhi nũng nịu Quả thật có thể làm cho nam nhân lòng sinh bảo vệ dục vọng Thậm chí có thể theo bản năng lựa chọn tin tưởng Nói chuyện cẩn thận Nhưng ta tôn ca nổi ra gà đều đi ra Anh anh anh giả côn. Nhưng mà dưới đài đồng ca cùng giả ngọc thư trợn mắt hốt mồm Trong ấn tưởng nhan mổ nhi có thể chưa từng có sáng này qua Cách cư xử hào phóng Nói chuyện nhẹ dọn thì thầm Làm sao có dạng này thần thái Này còn không thấy mặt Nếu như thấy mặt Người nam nhân nào chịu nổi a? Mộ nhi ngươi làm sao chúng ta không phải đã nói Muốn tại cùng một chỗ sao đồng ca Không chịu được dạng này nhan mộ nhi Này cùng chính mình tưởng tượng Đều hoàn toàn khác nhau Nhan mộ nhi hiện tại cũng cảm giác Này chúc cướp cô dâu có phải hay không cùng cái kia lão bà cùng một bọn tới hãm hại mình trước mắt nam tử này còn nói chính mình muốn cùng hắn cùng một chỗ thật nghĩ nắm đầu ngươi nhét vào trong mông đít ngăn chặn ngươi cái miệng đó xả côn vô ý thức hỏi các ngươi muốn tải cùng một chỗ ta tôn ca cũng là nam nhân mặc dù mặt ngoài dễ dàng nhưng là ai không sẽ ăn chút nhỏ dấm a ta tôn ca cũng không phải thánh nhân Nghe nói như thế. nhan mộ nhi rất là vui vẻ. Tên chọc đầu này ghen. Còn tưởng rằng hắn thật không quan tâm vợ của mình đây. muội muội, Đây là sự thực sao Diệp Ly tranh thủ thời gian ở bên cạnh châm ngoài thổi gió. Còn tốt chính mình không có hắc lịch sử. Bất quá xem này hồ mỹ tử. Hắc lịch sử tương đối nhiều. Đối với mình vẫn là rất có lợi. nhan mộ nhi liền biết lão bà muốn công kích mình. thật sự là một bụng ý nghĩ xấu tỉ tỉ ngươi thế mà nghi vấn mùi mùi đối phu quân trung thành sao có thể bộ dạng này luận làm nũng nhan mổ nhi xưng thứ hai không ai dám làm thứ nhất liền liền diệt ly đều chịu không được nhan mổ nhi này làm nũng rõ ràng là một chuyện rất nghiêm trọng thế nhưng tại đây ầm ầm âm thanh bên trong chậm rãi biến mùi vị nghe nói như thế đồng ca nắm thật chặt nắm đấm Tại Thái Kinh bên trong Đối nhan mộ nhi toái ngứ không phải là không có Nhưng đồng ca cho rằng Đây chẳng qua là mấy người ghen xét Cho nên mới chửi bới mộ nhi Thế nhưng nghe nói như thế Trong lòng lửa giận trực tiếp bốc cháy lên Cả khuôn mặt đều cho đỏ lên vì tức Dạ Ngọc Thư lộ ra ánh mắt khinh thường Vì cái gì hoàng thất không ai theo đuổi nhan mộ nhi Đó là bởi vì thánh nhân cấm chỉ Thánh nhân cách làm. Không phải là không có đạo lý nữ nhân như vậy tâm cơ nặng. Ta giả Ngọc Thư sớm đã nhìn ra nhìn một chút hiện tại này chuyển biến đến. Phản phất biến thành một người khác sống như. Đoán chừng là nghĩ leo lên. Nhưng tiểu thúc toàn ra có cái gì tốt leo lên. Đều là tự thân phó đảm bảo. Vẫn là nói. Điều chỉnh ánh sáng đầu tình hữu độc chung đây là tới từ đầu chọc dù hoặc sao Dạ côn nhàn nhạt hỏi. Nếu như quan hệ không tốt Tại sao lại tới cướp cô dâu đâu mộ nhi có thể hay không giải thích một chút nhan mộ nhi hiện tại thật có chút đau đầu Nhớ tới trước đó nữ nhân kia dáng vẻ liền cảm thấy hết sức thế lực Hết lần này tới lần khác dáng dấp mỹ mạo Biến thành cái dạng này thật sự là tìm cho mình tội chịu Rõ ràng chính mình một mực đợi tại mây vụ sâm lâm Bây giờ lại muốn thật là khó a phu quân Ngươi cũng biết mổ nhi sinh đến đẹp mắt Lại thế nào cảm mến phu quân Cũng khó tránh khỏi bị người quấy dối Mổ nhi đều hết sức tì huấy chuyện như vậy liền là không muốn để cho phu quân hiểu lầm mổ nhi Ai nhưng vẫn là có người có thể như vậy Mổ nhi cũng không có cách Ví như phu quân tin tưởng người bên ngoài Cũng không tin mổ nhi Mổ nhi nói đến đây nhan mộ nhi còn nghẹn ngào một hai cái Biểu thị chính mình bất đắc dĩ Diệp ly đều muốn ấy Người cách này hồ mỹ tử liền liền nói rõ lý do đều muốn khoe khoang, khoang một thoáng chưa chút mặt có được hay không Giả tôn ngấm lại cũng thế Nay dáng sấp tốt nữ hài tử xác thực có thật nhiều người theo đuổi này là chuyện khó tránh khỏi Lời giải thích này còn có thể nói còn nghe được Lý nhi Ngươi có cái gì quá khứ sao giả côn nghĩ đến. Dứt khoát hôm nay đem lời đều nói rõ ràng. Miễn cho về sau tới kinh hỷ. Diệp Ly thật nghĩ gó gó cái kia tiểu chọc đầu. Thế mà gọi ta Ly Nhi. Ta đều có thể làm bà ngươi. Còn không chỉ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không 9 chương 81 côn ca thật nổi giận phu quân. Ly Nhi sinh đến Mỹ Mão ngươi cũng biết. Vì không trêu chọc thị phi. ly nhi đóng cửa không ra liền là không hy vọng sau này phu quân hiểu lầm xạ côn nghĩ thầm ta côn ca nếu là tin hổ khắc đều có thể lên câu nhan mộ nhi ngươi đem lời nói cho ta gió đêm hôm đó nói lời còn giữ lời không đếm đồng ca sắp đã nứt ra cảm giác mình bị lừa gạt tình cảm vì hôm nay cướp cô dâu có thể là gạt tất cả mọi người gánh chịu bao lớn nguy hiểm ngươi thế mà ngọt ngọt ngào làm người khác phu quân, còn phủ nhận quan hệ giữa chúng ta phu quân. ngươi xem, hắn liền là đang khích bác chúng ta. thật xấu ở nghe được trả lời như vậy. đồng ca đột nhiên đổi giận thành cười, ha ha ha thân không thải phượng song bị rực. tâm có thần nên dễ điểm thông. đây là ngươi mộ nhi tặng cho ta hôm nay ngươi lại trở mặt xạ ngọc thư than nhẹ một tiếng. Nàng câu này chỉ sợ không chỉ là đưa cho một mình ngươi đi. Hiện tại tìm được gia thích. Liền đem ngươi cho bổ. Chập chập chập giả côn nhìn xem điên cuồng bật cười đồng ca. Làm sao cảm giác mình có điểm giống thuyết thư tiên sinh trong miệng nhân vật phản diện. Người bị hại này chuyển biến thực sự quá nhanh. Giả côn che cái chán. Quả nhiên vẫn là phát sinh đã nói. Ta con ca cho dù là đứng đấy bất động. Đối thủ cũng sẽ vô cùng thê thảm. Xem hắn tâm linh bị thương đến có bao lớn a? Trên đời này bị nữ nhân lừa gạt là rất thống khổ. Tôn ca ta thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cho nên cho dù là bên người hai vị này người vợ. Tôn ca ta cũng là sẽ không quá tin tưởng. Tiện nữ nhân lão tử hôm nay muốn băm ngươi đồng ca đã điên rồi. Hoàn toàn mất đi lý trí. Rút ra bội kiếm bên hông. Không có cái gì lòe loẹt động tác. Trực tiếp bổ về phía nhan mộ nhi. Cái kia hung ác tầm mắt phản phất thấy chính là cửu nhân giết cha giống như. Bị nữ nhân lừa gạt nam người đặc biệt dễ dàng bảo tẩu đồng ca liền là điển hình ví dụ. Giả côn lông mày ngưng tụ. Mộ nhi dù nói thế nào. Cũng là ta tôn ca nữ nhân. Người cư nhiên như thế nhục mạ nếu như không phải mang theo khăn đỏ cô dâu. tất cả mọi người có thể trông thấy nhan mộ nhi âm trầm bộ dáng, bởi vì nhan mộ nhi nổi lên sát tâm, nhưng mà giả côn đem nhan mộ nhi kéo ra phía sau, ngăn tại nhan mộ nhi trước người. trong cơ thể cái kia cố phản áp thiên tôn đạo lực vô cùng bạo động, còn tốt mặt khác một cố từ hàng thiên tôn đạo lực ngăn chặn, bằng không thì tôn ca muốn một quyền đánh nổ trước mắt cái này đồng ca, mặc dù giả côn đã hết sức khắc chế. nhưng vừa mới vẫn là tán phát một điểm dư uy đi ra tới tu vi thấp khả năng cảm giác không thấy nhưng giả minh cùng đông môn mộng đều đã nhận ra diệp ly cùng nhan mộ nhi cũng đã nhận ra thậm chí trương thiên thiên cùng tiểu lăng đều là giống nhau trong mắt cha mẹ giả côn năm đó không muốn đi tu luyện viện thời điểm liền biểu thị nghi ngờ dù sao trước đó giả côn vẫn muốn đi đột nhiên thì không đi được trong lòng làm sao có thể không có nghi vấn đây vừa mới như vậy một thoáng liền biết hết rồi côn côn đứa nhỏ này trên thân xem ra phát sinh một chút chuyện gì đó phải cùng mây vũ xâm lâm có quan hệ côn côn không nói cũng có hắn đạo lý của mình làm vì cha mẹ cũng muốn thông cảm hài tử nhưng mà diệp ly cùng nhan mộ nhi rốt cuộc biết vì cái gì tên chọc đầu này ăn chính mình canh không có việc gì Nguyên lai like này tiểu chọc đầu đang giả vờ rõ ràng có thực lực cường đại. Thế mà không nói còn có thể hay không thẳng thắn gặp nhau. Không đúng vậy. Chính mình ăn đều kéo thành cái kia vượt bộ dáng, Hắn thế mà không có việc gì. Chẳng lẽ so với chính mình còn muốn lợi hại hơn sao này cũng không là một chuyện tốt a? Hai cô bé lúc này ở trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể chỉnh đến ta tôn ca. Nhìn xem cái kia lăng lệ lưới đao. Hai cô bé Linh cơ khẽ động. Phu quân cẩn thận Diệp Ly cùng nhan mộ nhi trực tiếp tương giả côn kéo tới sau lưng. Một bộ muốn thề sống chết thủ hộ phu quân bộ dáng. Nhưng mà giả tần càng nhanh. Đại ca cẩn thận nhan mộ nhi cùng Diệp Ly nhìn trước mắt giả tần. Hai huyên để các ngươi có phải hay không có cái gì dở hơi. Canh giả tần tốc độ cao rút kiếm. Tầm mắt tù họp một chút trường kiếm trong tay mang theo lói lên ánh bạc bất quá đồng ca có thể là kiếm sư. Mà giả tần chẳng qua là một tên mới tiến cấp kiếm sĩ. Cả hai tranh lệch vẫn còn rất lớn. Vẹn vẹn tại phương diện lực lượng liền muốn yếu rất nhiều. Nhưng giả tần có thể là giả dạ côn dạy dỗ nên. Mặc dù không có đi đến kiếm sư. Nhưng hẳn là có thể cùng bình thường kiếm sư chiến đấu. Tăng thêm giả tần khi còn bé không ít cắn thuốc. Hoàn toàn đủ. Canh một tiếng hai cái kiếm đâm ra kịch liệt tia lửa. Bất phân cao thấp giả ngọc thư khẽ nhíu mày. Theo tuổi tác bên trên xem. Hẳn là so với chính mình còn nhỏ rất nhiều. Thế mà liền có thể cùng đồng ca có lực đánh một trận. Lợi hại mà lại cũng là tiểu thúc hài tử. Về sau có thể là cá nhân khó giải quyết người dạ minh cùng đông môn mộng cũng là hết sức kinh ngạc Tần tần thế mà có thể cùng đối phương đánh ngang tay Không hổ là con của mình Nhưng nếu để cho tần tần biết Người một nhà đều hết sức vô địch Cũng chỉ có hắn cần tu luyện Không biết sẽ có ý nghĩ gì Các ngươi dám đả thương hắn một cọng lông tóc thử một chút cả nhà các ngươi đều muốn rơi đầu dạ ngọc thư Cảm giác thời cơ đã đến quát lạnh một tiếng. Dạ ra trực tiếp xem nhẹ câu nói này cái này căn bản liền không tính là uy hiếp. Dạ côn đè lại muốn lần nữa tiến công dạ tần. Hướng phía giả ngọc thơ nói ra. Đầu đội kim quan. Cùng hoàng thất có quan hệ. Hừ. ngươi tên đầu chọc này biết đến còn rất nhiều. Hắn nhưng là người của đồng gia. hắn cô cô chính là hiện thời đồng quý phi các ngươi trêu chọc không nổi cầm kiếm đồng ca gắt gao nhìn chằm chằm nhan mộ nhi nghe được giả ngọc thư trong lòng cũng là dễ chịu một chút các ngươi này chút đê tiện người vậy ngươi lại là người nào giả côn trầm giọng hỏi trong cơ thể hai cách đạo lực lại bắt đầu lẫn nhau áp chế ta ha ha ta là thái kinh giả ra người giả ngọc thư các ngươi này chút giả ra bại hoại Còn mặt mũi nào tồn sống trên cõi đời này dạ ngọc thư mắng hết sức thoải mái. Đã sớm giống làm như vậy. Một luồng lễ khí lập tức từ trên người dạ côn tản ra. Ngươi nói ta dạ côn thế nào đều được. Nhưng không thể nói ta dạ côn phụ mẫu bọn hắn có thể là nuôi ta ruột ta người so cha mẹ ruột đều mạnh vạn lần ngươi nói ngươi có nên hay không chết dạ côn không ngại tại chính mình lễ hôn điển bên trên nhìn một chút đỏ. Muốn giết dạ ngọc thư tâm đã vượt qua đồng ca Dạ ngọc thư khinh thường cười một tiếng Ta có nên hay không chết coi như cả nhà ngươi chết hết sạch Ta cũng có thể thật tốt sống sót tránh ra dạ côn tử tốn nói Trước người nhan mộ nhi cùng diệt ly sườn sốt một chút Sau đó đứng ở bên cạnh chợt phát hiện tiểu chọc đầu giờ khắc này Tốt có nam nhân vị Đại ca dạ tần vẫn là hết sức lo lắng đối phương lai lịch không nhỏ ai. em trai nhìn xem là được. dạ tần nhìn một chút phủ mẫu phát hiện phủ mẫu đều không ngăn cản chính mình cũng là đứng ở một bên. đi xuống vui đài. dạ côn hướng phía đồng ca tử tốn nói. đợi chút nữa lại tiếp tục. không nên gấp. sự tình muốn từng cái từng cái tới xử lý. ta côn ca nổi giận lên. Thiên vương lão tử đều ngăn không được nhìn xem vẻ mặt âm trầm dạ côn trầm rãi đi tới. Dạ ngọc thư căn bản là không có để ở trong lòng. Liền tên chọc đầu này. Ta một tay đánh 10 cái. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm không chín chương 82 các ngươi hết thảy đều phải chết thế nào. Ngươi còn dám động thủ không thành biết ta là ai không ta có thể là ba giả côn một tát này hung hăng hô tại Dạ ngọc thư trên mặt. lực đạo cùng tốc độ trưởng thống đến vừa vặn, đánh cho giả ngọc thư tại chỗ ngã xuống. Trên mặt đất đá xanh đều có nhỏ xíu vết sách vậy mà lúc này giả ngọc thư bụng mặt gò má, thần thái có chút mộng. lúc này cảnh này không biết nói chút gì đó. quá đột nhiên, diệp ly cùng nhan mộ nhi nhìn xem tôn ca đánh người, tâm ở bên trong sục sôi. thực lực này không thực lực không trọng yếu. Chủ yếu là đầu chọc treo lên người tới đặc biệt xuất khí Đều muốn biến thành kiểu mây muội Đồng ca lúc này đều có chút bị hù dọa Tên đầu chọc này thế mà cường thế như vậy Thái kinh giả ra người đều dám đánh đông môn mộng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng Phu quân Côn côn cùng ngươi năm đó rất giống a Dạ minh bất đắc dĩ vuốt vuốt cái chán Tuổi trẻ kinh cuồng Không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới ta không là đang khen ngươi. Đồng ca rất nhanh theo trong khiếp sợ kịp phản ứng. Đối giả côn khiển trách quát mắng. Ngươi đang làm gì ngươi biết đồng ca lời còn chưa nói hết. Đã nhìn thấy đầu chọc chuyển qua đầu. Cái ánh mắt kia nhanh nhanh đánh chết hắn đồng ca đắt lời nói không mạch lạ. Vội vàng nhường sau lưng kiếm hoàng đồng thủ. Nhưng mà kiếm hoàng thành thơi thành thơi nói ra. Khế ước bên trên đều viết rõ ràng. Công tử đến nhận uy hiếp tính mạng. Ta mới có thể đồng thủ. Ngươi phải chờ tới lão tử chết rồi. Ngươi mới đồng thủ sao chủ thuê đây là tại đưa yêu cầu sao không phải là không thể được. Ngươi lão tử chịu đủ lên cơn giận dữ đồng ca thế mà rút đao bổ về phía kiếm hoàng. Xem ra là thật bị cách này kiếm hoàng cho khí đã nứt ra. Nhưng mà kiếm hoàng tử tốn nói. Chủ thuê. Ngươi cho rằng trái với khế ước chương 167 Thứ 1651 đầu Coi như ta hiện tại giết ngươi Ta cũng ngũ tinh khen ngợi Hắc hắc kiếm hoàng đột nhiên lộ ra âm trầm nụ cười Để cho người ta dùng mình Đồng ca bây giờ nghĩ thu kiếm Cũng không dịp Trong ánh mắt mang theo kinh hoàng Thậm chí có thể trông thấy kiếm hoàng ngón cái khiêu động chuôi kiếm Lộ ra lưới kiếm đồng ca đã nhắm mắt lại Hôm nay là bị vận rủi quấn thân sao Vì sao lại dạng này vì cái gì đồng ca đã đang chờ đợi tử vong buông xuống Nhưng một mực không có cảm giác gì nhịn không được mở to mắt Con ngươi chầm rãi trở nên kinh hãi Bởi vì một cách nam nhân cầm kiếm hoàng thủ đoạn Mà chính mình kiếm bổ vào kiếm hoàng trên vai Chẳng qua là cắt vỡ áo bào mà thôi Giả Minh cười nhẹ một tiếng tiểu hài tử chơi đùa, đại nhân vẫn là đừng nhúc tay tương đối tốt. Kiếm hoàng mắt thấy giả Minh, khóe miệng hơi hơi dương lên, đại nhân cũng sẽ không chú ý giáo huấn một thoáng tiểu hài tử. Đã sớm nghe nói ngũ diệu nhật truyền thuyết. Hôm nay có thể thấy trong đó thiên diện lôi âm. Thật đúng là chuyện may mắn một kiện. Giả Minh buông lỏng ra thiên diện lôi âm cổ tay, chắp tay cười nói. Thiên diện lôi âm đem kiếm thu hồi. phó miệng đường cong càng lúc càng lớn. Đã sớm nghe nói giả ra lão Tam Diêm Vương chuyện xưa. Hôm nay có thể thấy một lần bản thân. Tam sinh hữu hạnh. Đúng là cách Diêm Vương Thiên diện lôi âm nhìn xem giả minh cái kia mặt chữ quốc dâu quai nón. Gia mặt này không phải bình thường dày. nghe được thiên diện lôi âm gọi mình nhan vương giả minh biểu thị rất vui vẻ đã rất lâu không ai gọi mình nhan vương kỳ thật giả minh cũng là đoán này ngũ diệu nhật là năm cái thực lực cường hãn lại rất quái gì năm người mấy năm gần đây trộn lẫn lính đánh thuê bên trong làm ẩm ý mà trong đó thiên diện lôi âm có thể tất cả đều là ngũ tinh khen ngợi bởi vì chủ thuê đều bị hắn dẫn đến giết ngược lại Hắn liền có lấy cớ xếp chủ thương. Còn có thể thu được khen ngợi. Dạng này tình báo có thể là phi thường khó được. Dù sao thuê hiệp hội thực lực ai cũng không biết. Bởi vì thuê hiệp hội là bao trùm toàn bộ huyền nguyệt đại lục. Rất là thần bí. Giống như vậy tình báo có thể là tiêu hao không ít tài nguyên. Dù sao thuê hiệp hội vững như thành đồng. Không bằng vào nhà uống chén rượu nóng ủ ấm thân thể. giả minh đối này ngũ diệu nhật cũng rất tốt ngạc nhiên này thiên diện lôi âm mặt ngoài kiếm hoàng thực lực kỳ thật căn bản cũng không phải là cũng chỉ có đánh qua mới có thể phân ra cao thấp thiên diện lôi âm thu hồi nụ cười từ tốn nói rượu mừng liền không uống tiểu tử này ta mang đi quy củ không thể xấu tiểu hài tử không hiểu chuyện có chút làm khó a dạ minh xuất thủ tương trợ cũng là có đạo lý bởi vì năm đó đồng gia đứng ra từng nói với chính mình lời ăn tình sẽ không quên lần này cũng xem như còn năm đó ăn tình thiên diện lôi âm không nói chuyện mà đồng ca đã bị dọa phát sợ mình rút cuộc mướn cái gì vượt dạ minh hướng phía đồng ca đầu vừa gõ còn không hứa hẹn cho ngũ tinh khen ngợi a ta cho ta cho khen ngợi đồng ca tranh thủ thời gian đáp ứng Bằng không thì cảm giác mình mạng nhỏ đều muốn không có. Thiên diện lôi âm cười cười. Nếu diêm vương cầu tình. Ta cũng không truy cứu. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Không đánh khen ngợi. Ta giết cả nhà ngươi bao quát ngươi trong cung cách vị kia cô cô vừa dứt lời âm. Thiên diện lôi âm chậm rãi phù không. phịch một tiếng. Cả người hướng phía nam phương cấp tốc bay đi. Tốc độ nhanh chóng liền không khí đều nổ tung. nhưng vẫn là toát ra một câu liền ngươi này còn diêm vương cái kia ta chính là xiêm đế giả minh ngượng ngùng chọc chọc mũi năm đó dùng cách ngoại hiệu này xác thực có như thế một tầng ý tứ đều bị người vợ cười thật nhiều năm đồng ca hiện tại cũng không biết muốn nói một chút gì rõ ràng chính mình là tới kiếm chuyện cướp cô dâu đối phương còn cứu được tính mạng của mình thật là khó a Cái kia ác tạ ơn giả bá phổ cứu ta. Đồng ca cũng là một cái có gia giáo người. Hôm nay cũng không có gì không phải ai nhằm vào người nào. Chủ yếu là tới đón nhan mộ nhi đi. Thế nhưng nhan mộ nhi lừa chính mình. Mà dạ ra từ đầu tới đuôi cũng không nói gì. Còn không tự trách mình tới cướp cô dâu. Lấy oán trả ơn a dạ minh vỗ vỗ đồng ca bả vai. Về sau nói dọa. Phải có nắm bắt. Nhìn một chút ngươi huyên để kia. Đoán chừng liền cha hắn nhìn thấy. Cũng không nhận ra. Giả côn hiện tại đang tát đến hết sức thoải mái. Duy trì cường độ. Không cho giả Ngọc Thư ngất đi. Đồng ca mặt đều cho đỏ bừng. ngượng ngùng nuốt một ngụm nước bọt. cái kia giả bá phụ cứu người cứu đến cùng đi. Các ngươi tiểu hài tử sự tình tự mình giải quyết một thoáng. Giả bá phụ liền không nhúc tay vào. Giả Minh tử tốn nói. Quay người đi đến vui đài. Kỳ thật trong lòng cũng biết. Vừa mới đối phương bán mình mặt mũi. Bằng không thì tiểu tử này hôm nay chết chắc. Đồng ca lập tức nhìn về phía nhan mộ nhi. Ánh mắt kia phản phất tại nói. Xem ở nhiều năm tình nghĩa bên trên. Liền để ngươi phu quân không nên đánh ta được chưa. Coi như muốn đánh. Không nên đánh mặt có được hay không á nhưng vào đúng lúc này. Một luồng khí tức đáng sợ ngút trời mà hàng. Dạ côn vẻ mặt đột nhiên. Bất đắc dĩ buông lỏng ra dạ ngọc thư. Cuồng bảo kiếm khí nhường dạ côn đột nhiên lui ra phía sau. Chỉ thấy một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, màu vàng kim kiếm tụ tượng trưng cho gia tộc vinh quang. Mà dạ ngọc thư thấy thanh kiếm này. Đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Các ngươi hôm nay hết thảy đều phải chết ha ha ha ha tên đầu chọc này rất nguy hiểm không chính chương 83 cha ngươi gọi ngươi về nhà dạ Ngọc Thư gương mặt kia đều bị dạ côn cho đánh sưng lên. Lúc này giữ tẩn lại điên cuồng biểu lộ căn bản không có biểu đạt ra đến. Thậm chí có chút buồn cười. Dạ Minh cùng đông môn mộng nhìn nhau quả nhiên vẫn là tới, liền đoán cho tới hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua. Phu Quân Ta liền nói nhan ra không đáng tin cậy đông môn mộng tức giận nói ra. Ngươi liền muốn cho tôn côn tìm xinh đẹp người vợ. Lại đi trêu chọc thái kinh những người kia. Giả minh than nhẹ một tiếng. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng Năm đó tiểu để nghĩ bò trên đầu mình tôn côn. Tần tần. Các ngươi tới. Hiện tại là đại nhân nhóm. Sư tình. Giả minh thay đổi bình thường lỗ mãng thái độ. Khí thế trở nên lăng lệ. Đối với cha loại biến hóa này. Hai huyên đệ đều biết. Cha nghiêm túc. Tiểu tạp chủng Hôm nay cả nhà các ngươi đều phải chết xạ ngọc thư vô phương bảo trì phong độ. Hướng phía giả côn liền giống. Giả côn hiện tại thật nghĩ nắm miệng của hắn cho xé sách. Thế nhưng phụ thân muốn làm việc xạ ngọc thư trông thấy giả côn lui ra. Càng thêm trở nên lớn lối. Đi cái gì à? Đánh ta a Lại đến đánh ta a Ba chỉ thấy một bóng người ầm ầm hạ xuống, hướng phía dạ Ngọc Thư liền là một to mồm. Dạ Ngọc Thư trực tiếp bị đánh mồm vòng. Nhìn trước mắt người. Lộ ra sợ hãi dáng vẻ. Cha ta im miệng cách này người chính là dạ Ngọc Thư cha. Dạ ra lão nhị. Dạ Dương chỉ thấy cái kia hung hãn thân thể tản ra hung mãnh mùi vị. Ánh mắt sắc bén phàng phất có thể nhìn rõ hết thầy. Ngũ Quan xinh sắn cùng hắn cái kia một bộ dáng người thật không xứng đôi. Phản phất hung mãnh đại hán thân thể phối hợp ngọc diện thư sinh mặt không cân đối. Dạ Dương hít một hơi thật sâu, dạ Ngọc Thư cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đem bạc kiếm ra cắm vào bên hông vỏ kiếm quay người nhìn về phía giả Minh em trai, đã lâu không gặp. Nhị ca, đã lâu không gặp. Giả Minh nhẹ giọng kêu. Giả tôn cùng giả tần hai ngày này xem như thấy rất nhiều cùng cha có quan hệ người. Hôm qua là tứ thúc. Hôm nay là nhị bá. Vậy khẳng định còn có một cách đại bá. Giả minh lời vừa mới vừa dứt Hơn mười đạo nhân ảnh ầm ầm hạ xuống. Khí diễm hung mãnh vô cùng. Mang theo âm trầm sát ý tới. Dẫn đầu nam nhân giả minh nhận biết. Chính là nhan mộ nhi phụ thân. Nhan Thừa Thiên không thể không nói chính là. Nhan Thừa Thiên thật chính là một cách mỹ nam. Nhan Mộ Nhi có thể trở lên tốt như vậy xem. Cũng có kế Thừa Phụ Thân Dung Nhan. Nhìn một chút xa kia. Cỡ nào trắng nón. Nhìn lại một chút xạ tần. Không cách nào so sánh được. Tại Nhan Thừa Thiên bên người còn có một vị áo mũ chỉnh tề nam tử. Chính là Đông Phương Sàng Tiểu Thúc. Đông Phương quát cách này người hình thể hơi mập. Một tiếng hoa lệ áo bào màu vàng ấm hiện lộ rõ ràng đông phương thế ra uy vọng. Trong tay quạt xếp bên trên còn có đại danh của mình. Cách này người tương đương tự luyến. Thấy cháu của mình té xỉu ở một bên đông phương quát cũng không nói gì thậm chí khói miệng còn mang theo một tia nụ cười. Nhưng mà sau lưng tất cả đều là người mặc kim giáp chiến sĩ bầu không khí đã đè nén tới cực điểm. Thái kinh dạ ra. Nhân dạ đông phương ra đều đi tới nơi này nho nhỏ thái tây huyện. Mặc dù không phải trong gia tộc chủ lực. Nhưng cũng là không thể coi thường. Nhất là nhan thừa thiên đến. Để cho người ta không nghĩ ra. Hôm nay có thể là nữ nhi của nàng lễ hôn điển. Không có sớm đến. Vẫn còn mang theo người tới nhan thúc thúc. Dạ thúc thúc. đông phương thúc thúc. Đồng ca chắp tay kêu. Đột nhiên ý thức được một sự kiện. mình bị đùa bấn nhan thừa thiên hướng phía đồng ca khẽ cười nói khổ cực chuyện kế tiếp sao cho nhan thúc thúc đồng ca không có gì nói chắp tay liền đứng ở bên cạnh không nói mộng nhi đã lâu không gặp đông phương quát trực tiếp xem nhẹ giả minh hướng phía đông môn mộng chào hỏi xem ra năm đó cùng giả minh là tình địch quan hệ đông môn mộng tử tốn nói mập tưởng niệm tích tổ dẫn đến Đông phương quát thăm thẳm nói ra mảy may không nể mặt giả minh đối đông môn mộng liền là biểu đạt yêu thương. Giả minh chắp tay nói ra, ngươi làm sao lại không tưởng niệm thành tật. Giả minh, hôm nay ngươi đã thương người Ngươi còn có lý hay sao tội khi quân sanh phù kỳ thực nhìn một chút ta kia đáng thương cháu trai. Đến bây giờ cũng còn hôn mê bất tỉnh. Khẳng định lọt vào các ngươi không phải người ngược đãi đông phương quát nghiêm quát lên. Rất có một bộ muốn cho cháu trai lấy thuyết pháp tư thế Một bên đồng ca xem như biết bọn hắn là muốn chính mình bị đánh Liền có viện cớ Bị một nữ nhân đùa bỡn cảm giác coi như xong còn bị những trưởng bối này cho đùa bỡn Giả minh không để ý đến đông phương quát Này người từ nhỏ đã cùng mình đối nhị Hiện tại tò mò chính là nhan thừa thiên thái độ nhan lão đệ Không đúng phải gọi thông ra Làm sao hiện tại mới đến a Nói thế nào hôm nay cũng là nhà ngươi mộ nhi gả cho con ta tháng ngày giả Minh đây là tại cho Nhan Thừa Thiên một cơ hội Ngươi theo ta xuống Như vậy thì được rồi Ngươi nếu là thật muốn bỏ trên đầu ta đi Như vậy liền không nói được rồi Nhan Thừa Thiên cười cười tử tốn nói thông ra không dám nhận Hôm nay ta tới đón tiểu nữ về nhà Diệp Ly nghe xong lời này cái kia dễ chịu a Hồ mị tử, cha ngươi gọi ngươi về nhà. Nhăn mộ nhi đã ý thức được. Đây chính là cái kia cha đi. Đây không phải tìm cho mình độ khó sao dạ côn chợt phát hiện nhăn mộ nhi vì thật thật đáng thương. Giống như bị cha của mình lợi dụng. Đây không phải đã ở nhà sao húng hồ chúng ta không phải đã nói rồi sao hiện tại đổi ý. Có phải hay không có chút quá mức. Tiểu nữ tùy hứng. vùng trộm chạy ra khỏi nhà để cho chúng ta lo lắng vạn phần mong rằng thông cảm nhan mộ nhi nghe xong lời này dễ chịu tranh thủ thời gian hướng phía giả côn nói ra phu quân mộ nhi vì ngươi có thể là vùng trộm chạy đến hiện tại ngươi tin tưởng mộ nhi đối ngươi là thật lòng đi giả côn nguyên lai like còn chưa tin hiện tại nghe xong thế mà còn là thật Chẳng lẽ người khác phụ thân sẽ nói láo sao đồng ca thầm mắng một tiếng. Ta tin ngươi cái rượu. Mộ nhi gả đi tin tức vẫn là ngươi nói. Bằng không thì ta sẽ xông lại cướp cô dâu sao này cha con hai liền không có một cách là đồ tốt giả côn thấp giọng nói ra. Mộ nhi. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Chỉ cần phu quân tin tưởng mộ nhi coi như mộ nhi lại ủy khuất cũng đáng. Diệp ly thật giận a. Những người này có phải hay không là ngươi nhan mộ nhi mời tới con hát ngươi cho rằng ta diệt ly hô không đến sao dạ côn hiện tại đối nhan mộ nhi có chút buông lòng cảnh giác. Đối này chuyện nam nữ. Dạ côn lộ ra còn quá trẻ. Dạ minh đã bỏ đi. Xem ra nhan thừa thiên đã không phải là năm đó cái kia vây quanh chính mình chuyển tiểu để vậy được rồi. Đác ngươi muốn mang mộ nhi đi. Vậy thì mời đi. diệp ly liền ra thích cha câu nói này về sau ngươi liền cha ruột cha ngươi sao có thể dạng này nhan mộ nhi ủy khuất trông mong hô thế mà nắm con dâu đẩy ra phía ngoài nhan thừa thiên còn tưởng rằng nữ nhi đang gọi mình mộ nhi cha làm sao vậy ai nha không là bảo ngươi cha con dâu làm gì sai thế mà nhường con dâu đi nhan thừa thiên xứng sờ Nữ nhi đây là thế nào không phải một mực phản đối sao chẳng lẽ là đang tức giận cha nếu như trước đó nói cho ngươi biết Liền không có loại kia hiệu quả Tên đầu trọc này rất nguy hiểm không chín chương 84 thánh nhân nhưng nhan thừa thiên không biết Nữ nhi của mình đã chết Này cha gián tiếp tính hại chết nữ nhi của mình Cha ngươi không là tới đón ngươi sao giả minh quay đầu cười nói Lộ ra hết sức rõ ràng Đây là thế hệ trước an oán Ngươi chỉ là bọn hắn trong tay quân cờ mà thôi Nhưng những người này thật đúng là đủ tuyệt Nghĩ vặn ngã chính mình Thế mà dùng như thế thấp hèn chiêu số Vẫn là giống như trước đây Bất quá có chút thấp hèn chiêu số vẫn là rất bây giờ Có thể là ta đã là phu quân thay tử đều là giả ra đích người Nhan mộ nhi làm sao có thể đi theo nhan thừa thiên rời đi Đời này đều là chuyện không thể nào. Ngươi cách kia nữ nhi đã sớm chết. Mộ nhi, ngươi nói cái gì ngốc lời đâu, nghe cha cùng cha về nhà. nhan thừa thiên trầm giọng quát. Hiện tại muốn cùng dạ ra bỏ qua một bên quan hệ. Đến lúc đó thánh nhân hỏi tội. Ngươi cũng được bị liên lụy không muốn. Ta đã là phu quân người. Mộ nhi ngươi trong ngày thường tùy hứng một điểm coi như xong vì sao hết lần này tới lần khác tại đây bên trong còn tùy hứng nhan thừa thiên có chút sốt ruột. Nhan mộ nhi mới mặc kệ nhiều như vậy. Nếu ta đã đến giả ra. Cho dù chết cũng là giả ra đích việc. Gả ra ngoài nữ nhi. Không phải tát nước ra ngoài sao ngươi hẳn là nghĩ thoáng một điểm. Nữ nhi lời nói này nhường nhan thừa thiên nổ bối rối. Đây là nữ nhi của mình sao này không phải là cái giả ai nhan huyên Nếu mộ nhi lòng có sở thuộc ngươi cái này làm cha vẫn là chúc phúc đi Đông phương quát cười nói bất quá có thể song thành đại sự như vậy Vẫn là đáng giá Nhan thừa thiên căn bản là không có để ý tới đông phương quát Hướng phía nữ nhi quát Nhan mộ nhi còn không tới đây cho ta lại không đến Ta liền không có ngươi nữ nhi này vậy thì tốt quá mọi người, giả côn đều cảm giác nhan mộ nhi vì mình từ bỏ rất nhiều đồ vật, còn thật là khiến người ta cảm động a. liền cha cũng không cần, liền liền một bên diệp ly đều cảm thấy, này hồ mị tử đủ hung ác a vì đạt được phu quân vui lòng, cha đều có thể không nhận điểm này bản tôn so ra kém. nghe được nữ nhi trả lời như vậy, nhan thừa thiên căm tức nhìn giả minh. ngươi đến cùng đối với con gái ta làm cái gì mộ nhi á mộ ta nhà tôn côn cái này cũng không có cách ai kêu ta nhà tôn côn ưu tú như vậy đây. đông môn mộng đứng ở một bên ôn hòa cười nói cái này nhỏ mộ nhi a thật sự là đáng yêu thời điểm then chốt vẫn là rất đáng tin cậy nếu như hôm nay mộ nhi đi như vậy giả ra mặt xem như ném không có Đánh sấm dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta thích phu quân bước chân. nhan mộ nhi từng tử từ đâm thẳng vào tim gan ai, nhường nhan thừa thiên trên mặt đau. Giả côn sau lưng giả tần cảm thán. Nhìn một chút tẩu tẩu. Vì đại ca cha cũng không cần. Nhìn lại mình một chút thật cùng đại ca không cách nào so sánh được. Một bên không lên tiếng giả dương nhẹ nói ra. Em trai à, ngươi là lựa chọn theo chúng ta đi một chuyến. Vẫn là đem cả nhà các ngươi đổi bắt nhị ca. Ngươi lời nói này. Giống như có thể hoàn thành một dạng. Giả dạ dương hướng phía thương không chắp tay nói ra. Năm đó thánh nhân hồng phúc. Đặc xá tội của ngươi. Cho ngươi về sao không thể bước vào Thái Kinh một bước. Càng không thể cùng Thái Kinh quyền quý kết sao. Càng thêm không thể thương tổn Thái Kinh quý tộc. Nhưng nhìn một chút con ta nhìn lại một chút đông phương sảng. Cách nào không phải lại thể lăng thương. Cách làm của ngươi thật là làm cho thánh nhân thất vọng đau khổ. Cũng là để cho ta giả ra thất vọng đau khổ. Thánh nhân thánh nhân các ngươi đều là chó sao giả minh lên tiếng cười một tiếng. Mang theo thật sâu châm trọng. Đông phương quát nghiêm khắc gian dậy. Càn dỡ thế mà đối thánh nhân bất kính toàn bộ bắt lại đúng giả dương nhìn xem giả minh. Phản phất tại nói. Ngươi dám phản kháng một thoáng thử một chút. Cả nhà ngươi đều phải thoát đi Thái Kinh danh giới Thái Kinh chính là quốc đô quyền trọng chỗ Cũng là huyết tinh chỗ Cao ngất Hoàng Thành Càng là đại biểu quyền lực đỉnh phong Vô số người tuổi trẻ mộng tưởng Có thể vào chức Hoàng Cung Cái kia chính là cả đời vinh quang Tại Hoàng Cung hậu hoa viên bên trong trồng lấy đủ loại kỳ hoa gì quả Đều là hiếm hoi đồ vật Thế nhưng tại đây bên trong Lại là muôn vàn bên trong một đóa mà thôi. Chẳng qua là cung cấp thánh nhân thưởng thức mà thôi. Hoàng thượng, ngài xem này máu tuyết tơ, năm nay phá lệ tươi tốt, trong trắng lộ hồng thật sự là diễm lệ vô cùng. Chỉ thấy một vị tướng mạo rất tốt nữ tử dùng đến mềm mại ngữ khí nói chuyện. Thần thái vũ mị vạn phần. Vị này chính là đồng ca cô cô. Đồng doanh doanh. Mà ngồi ở bên cạnh mang theo nụ cười nam nhân. liền là quyền thế thao thiên thánh nhân trường tôn ngữ cách này người không có xà nua khuôn mặt trên mặt liền liền một điểm nếp gấp đều không có trên người hoàng bảo nhường người nhìn mà sợ dù cho hiện tại là đang mỉm cười ngoại trừ đồng quý phi dám nói bên trên hai câu chung quanh thị nữ tất cả đều là cúi đầu không dám nhìn thẳng doanh doanh như là gia thích bản hoàng sai người đưa vài cọng đến người cung trong đi tạ hoàng thượng Người hoàng thượng kia tối nay đi ta cái kia nghỉ ngơi sao nghe nói ở dưới ánh trăng thượng này máu tuyết tơ càng thêm kỳ lạ. Ô, còn có dạng này chuyện lạ, bản hoàng cũng là lần đầu tiên nghe, cũng có thể xem xét." Đồng Doanh Doanh trong lòng vui vẻ. Ngay tại lúc Đồng Doanh Doanh nghĩ kiều mị nịnh nọt thời điểm, Thái giám tổng quản nhỏ chạy tới. "Hoàng thượng, viện trưởng tới." Trường Tôn ngự phất phất tay, cười nói: Doanh doanh trước hết hồi trở lại đi, bản hoàng có chuyện quan trọng. Đồng doanh doanh có thể được sủng, đó cũng là quy công nàng hiểu chuyện, thấy tốt thì lấy. Được rồi hoàng thượng, chú ý thân thể, cũng không nên mệt nhọc. Trường Tôn ngự nhẹ gật đầu. Không bao lâu thiên la viện viện trưởng khom người đi tới. nghiêng quỳ ở thánh nhân dưới chân. Gặp qua hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế. Đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Trường Tôn ngữ than nhẹ một tiếng. Xoa ngũi hỏi. Dạ ra bên kia thế nào dạ? Đông Phương. Nhăn ba nhà đang ở tạo áp lực. Chỉ cần dạ minh dám đồng thủ. Hoàng thượng ngày liền có thể xử lý. Việc này ngươi an bài không sai. Tạ Hoàng thượng khen ngợi thần chẳng qua là làm Hoàng thượng phân ưu. Này thiên la viện viện trưởng thật đúng là không kiêu ngạo không tự ti. Trên mặt không có nịnh nọt cũng không có nhỏ bé. Cũng là có điểm tính cách. Rời đi Thái Kinh cũng tốt. Trường Tôn Ngự nói nhỏ một tiếng. Cách này khiến viện trưởng có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi. cái kia ba nhà người có cứu hay không? Trường Tôn Ngự nhìn viện trưởng liếc mắt. Người sau lập tức hiểu rõ. Thần biết. Đi thôi chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đúng viện trưởng khom người lui ra. Lập tức lập tức trở về thiên la viện bên trong Lòng có cảm xúc vì bức bách giả minh một nhà rời đi Thái Kinh Những cái kia đi người đều phải chết bọn hắn bất tử Giả minh làm sao lại rời đi Thái Kinh Viện trưởng Sự tình còn thuận lợi sao viện trưởng nhìn trương cần liếc mắt Nếu để cho đêm biết rõ Cái chủ ý này là người người học sinh này nghĩ ra được Không biết sẽ có biểu tình gì chương cần cười nhẹ một tiếng biểu lộ hẳn là hết sức phong phú đi chuẩn bị một chút ngoại trừ giả ra người những người khác một tên cũng không để lại phải thuộc hạ này đi chuẩn bị ngay viện trưởng hít một hơi thật sâu thánh nhân làm như vậy đến cùng là tại giúp giả minh vẫn là tại liền liền lão phu cũng đều không hiểu thánh nhân tâm thật sự là khó mà phỏng đoán đi sợ nay đi cưới thèn bản Từ 9 giờ tới 3 giờ chiều mới về tới